Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 1495-1496 Hồn niệm không gian. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Cùng lúc đó điền tiểu kiếm cũng gặp sự chẳng lành. Hắn vốn tiến vào trong thông đạo, tuy nhiên trước mắt lại là một hoang nguyên hư vột. Giói mắt nhìn lại là một vùng xám trắng quái thạch lởm chởm như ác thú. Muốn nhắm người mà nuốt trên đỉnh đầu lại có một mảng ma vụ màu đỏ. Như máu như bao phủ cả không gian. Ma vụ không phiêu phủ như đám mây mà hình thành một vũng xoáy vượt dị. Sâu thăm thẳm. Có thể thấy những đạo thiểm điện màu tím như cánh tay. Xèn xẹp không ngừng bên trong. Ánh mắt Điền tiểu kiếm nheo lại. Mới vừa rồi đang ở trong thông đạo. Không hiểu kích động cấm chế gì mà cảnh vật bốn phía liền biến thành. Như bây giờ Rốt cuộc đây là huyễn thuật hay thật sự bị truyền tống đến một không Gian độc lập nào đó Họ điện vội đem thần niệm thả ra Rất nhanh trên mặt liền lộ vẻ cổ Quái, không gian này không lớn lắm Chỉ rộng khoảng hơn 10 dặm Có điều khi thần niệm khuyết xa hơn Thì như đụng phải một tầng chắn vô Hình bắn ngược trở về Hừ, thật có chút tà đạo Trong mắt điền tiểu kiếm co lại duỗi tay tụ trước ngực nhất thời một đạo ma khí bắn ra lưu chuyển một vòng rồi hóa thành một đạo ô quang hung hăng bay về phía trước một tiếng kêu sắc nhọn như xé lụa vang lên tại nơi thần niệm bị cách chờ ô quang như gặp phải ngăn cản nào đó hung hăng chạm xuống nhưng không có hiệu quả hóa thành ma khí tiêu tan đi trên mặt điện tiểu kiếm không có vẻ ngạc nhiên vừa rồi chỉ là dò xét Công kích bị ngăn trở chứng tỏ đây không phải là huyến thuật cấm chế. Quả nhiên là bị truyền tống đến không gian độc lập nào đó. Nếu không nhanh chóng nghĩ biện pháp rời đi. Di bảo của tiên nhân sẽ thành hoa trong ánh gương trăng trong đáy nước mà thôi. Nơi này không có ai khác, không cần ẩn giấu thực lực. Trên mặt điển, tiểu kiếm hiện một tia tàn nhẫn, phất tay một cái. Một thanh tiên kiếm ba thước đã phiêu phù với trước mắt. Trên thân, kiếm có hỏa rất nhiều hình đồ ác dù cùng phu chú Kiếm này vừa xuất, thì chưa cần chủ nhân khu động, ma khí ở chung quanh đã hội tụ về nơi. Này, thấy thế điền tiểu kiếm không khỏi đắc ý. U minh toái tâm kiếm đã được. Hắn huyết tế đến thông linh khổ cực bao năm rốt cuộc không uổng phí. Nơi này mặc dù vượt gì nhưng ma khí thật nồng đậm đối với ta thật có lợi. Uy lực U Minh Toái Tâm kiếm tăng tới hơn tam thành. Điền Tiểu kiếm lầm bầm, sau đó hai tay múa may như như hồ điệp xuyên hoa, liên tục đánh ra các đạo pháp quyết. Thân thể hắn biến thành một vũng xoáy, ma khí trung quanh cuồn cuộn bị hút vào khí hải, sau đó lưu chuyển theo kinh mạch truyền tới U Minh Toái Tâm kiếm. Trong tiếng thanh thanh minh minh, ma kiếm nhanh chóng tăng vọt lên, gần một trượng sau đó tiếp tục đón cuồng tăng sau một thoáng không ngờ đã dài tới hơn trăm trưởng cử kiếm thuật trong mắt Điền Tiểu Kiếm lộ tia vừa lòng bất quá sắc mặt có vẻ tái nhợt khu dùng U Minh Toái Tâm kiếm thi triển bí thuật này tiêu hao pháp lực rất lớn may là nơi này đầy đủ ma khí mới có thể thi triển đến cực đại như thế đi Điền Tiểu Kiếm niệm một câu chú ngữ rối tay như chậm mà nhanh điểm về phía trước một đảo ma phong đột ngột nổi lên theo sau u minh toái tâm kiếm chợt lóe biến thành một đảo thiểm điện cực đại nó tỏa ra hắc linh quang u tối khiến người không thể nhìn vào dường như thiên địa sụp đổ vào thời khắc này theo sau mới có thanh âm âm âm bảo liệt truyền vào tai tốc độ ma kiếm đã vượt qua vận tốc âm thanh đột phá âm trướng tạo ra sóng xung kích khiến màng nhĩ người Nghe đau như xé. Nếu có phàm nhân ở chỗ này chỉ là thanh âm đủ để người đó ngũ quan. Suốt huyết đương nhiên với điện tiểu kiếm thì không chút ảnh hưởng. Chỉ thấy hắc sắc thiểm điện hung hăng chạm vào vách tường vô hình. Nhưng khiến người kinh ngạc là bốn bề lặng ngắt như tờ không chút. Tiếng động. Chỉ thấy hai loại ma khí khác nhau không ngừng thôn phệ. Đan sen. Qua một lát sắc mặt điện tiểu kiếm biến đổi. Hai tay hợp lại đang muốn. Thi triển thần thông khác thì một đạo tử sắc thiểm điện đột ngột hiện. Ra, hung hăng đánh xuống u minh toái tâm kiếm. Tức thì hắc quang bên ngoài ma kiếm nhanh chóng nhạt đi. Sắc mặt điện. Tiểu kiếm vô cùng khó coi. Đây chính là bổn mạng bảo vật của hắn. Một, khi bị hao tổn thì chủ nhân cũng đồng thời bị thương. Ma kiếm dài cả trăm trượng bị đánh bắn ngược trở về. Điện tiểu kiếm. Thu hồi bảo vật đang muốn thi triển bí thuật khác thì như cảm ứng. Được điều gì sắc mặt cuồn biến ngẩng đầu lên. Trong không gian này ma khí vô cùng đậm đặc. Điền tiểu kiếm chỉ chú ý. Tới chỗ tốt mà không khỏi sơ ý. Dường như một kích vừa rồi của hắn đã làm mất cân bằng một pháp tắc. Nào đó nơi đây. Lúc này ma khí đang cuồn cuộn khắp không gian. Đáng sợ nhất là vũng xoáy trên đầu bắt đầu biến hóa. Đoành, đoành, thanh âm sét giật không ngừng truyền vào tay điện tiểu kiếm cảm giác ma khí đang không ngừng ngưng tụ vào vũng xoáy. Nếu không máu chóng thoát khỏi, chỉ e là không ổn. Trong mắt điện tiểu kiếm hiện một tia tàn nhẫn, tinh huyết lưu truyền đến miệng không tiếc hao tổn chân nguyên đang muốn thi triển bí thuật thì một thản nhiên thanh âm truyền vào tay Tiểu tử kia Không cần uổng phí khí lực chỉ là ly hợp kỳ kiến hôi mà. Cũng muốn đem này hồn niệm không gian phá vỡ sao. Đến như bồn đại. Thống lĩnh cũng đã bị nhốt ở đây không biết bao nhiêu vạn năm. Điện tiểu kiếm kiến thức uyên bác. lăn lộn qua vô số tinh phong huyết. Vũ nhưng khi nghe thanh âm kia thì vẻ mặt trở nên vô cùng âm hàn. Một cảm giác sờn tóc gáy, lạnh lạnh lan truyền khắp khiến toàn thân. Trên chán hắn dì ra một hơi lạnh không gian độc lập này không lớn hắn đã dùng thần niệm cẩn thận xem xét nhưng không cảm ứng được khí tức sinh linh nào thanh âm này đến từ đâu còn danh từ đại thống lĩnh chẳng lẽ là trong lòng kinh hãi nhưng như cảm ứng được sự nguy hiểm điền tiểu kiếm ngẩng đầu nhìn lên thiểm điện bên trong xoèn xoẹt không ngừng vũng xoáy đã trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết tức thì từ bên trong bắn ra một cột sáng đen nhánh như mực đường kính chỉ hơn một thước nhìn qua có vẻ bình thường, song lúc này vẻ mặt Điền Tiểu Kiếm dường như đông cứng, là ly hợp kỳ tu ma giả tự nhiên nhạy cảm cực điểm với ma khí. Bên trong cột sáng ẩm chứa ma khí đậm đặc đến cực hạn cơ hồ như đã thành chất rắn. Hơn nữa toàn thân hắn như bị phong bế, muốn tránh cũng không được cảm ứng này không thể dùng ngôn ngữ miêu tả, dường như bên trong cột sáng ẩn chứa thiên địa pháp tắc nào đó. Điền tiểu kiếm chưa từng cam nhận cảm giác tử vong lại kề cận hắn như vậy, dường như cách cái chết chỉ một đường tơ. bó tay chờ chết sao? không, đó là lựa chọn của kẻ mềm yếu. rống, hai mắt Điền tiểu kiếm trở nên đỏ như máu, phảng phất mánh thú rơi vào, bấy dập bị thở xanh vây công. Chỉ thấy hai tay hắn không ngừng vũ động như hồ điệp xuyên hoa trên. Không trung vô số ảnh ảnh lưu lại như thiên tí ma vương. Đồng thời trong miệng không ngừng mấp máy, liên tục tuôn ra cổ chú ngữ. Kỳ bí. Trước người của hắn nhất thời hiện lên một màn sáng màu đen, mặt ngoài. Có vô số phù văn cỡ nắm tay như ẩn như hiện. Động tác này tốn chưa đến nửa nhịp hô hấp, tuy không bằng cửu thiên. Linh thuấn của lâm hiên nhưng cũng vô cùng kinh thế hãi tục. Trừ màn sáng trước người hắn còn bảy tám vật bảo vật phòng ngự như. Thuấn bài thiết bài pháp kỳ kim trung. Theo pháp quyết đánh vào các bảo vật đều hiển lộ thần thông cùng uy năng. Tỉ như tấm thuấn bài quay tròn rồi ào ào tăng vọt tới hai trượng tỏa. ra Linh quang vô ám bay lên trên đỉnh đầu của hắn. Về phần pháp kỳ nganh phong mà dựng một đạo hào quang mờ ảo hiện. Lên, ở bên trong có vô số hài cốt của yêu tộc cùng tu sĩ nhân tộc, khởi, theo tiếng quát của Điền Tiểu Kiếm, những hài cốt tụ lại trước người, thành một bức tường bằng xương trắng, phía trên bốc ra oán khí ngút trời. Những hài cốt này đều là của những gia hỏa chết trong tay Điền Tiểu. Kiếm tinh hồn cũng bị hút vào luyện chế bạch cốt kỳ này. Luận bí thuật quỷ dị tuy kém thú hồn phiên của nguyệt nhi một chút, Nhưng phòng ngự thì không hề kém chút nào. Mà điện tiểu kiếm đã là tu sĩ ly hợp đỉnh cấp nhân giới uy năng của. Tất cả bảo vật đều đã tới cực hạn. Quá trình nói thì phức tạp nhưng thật ra chỉ là một cái chớp mắt. Trước người điện tiểu kiếm, ma quang không ngừng lưu truyền bảo vật. Cùng màn sáng phòng ngự phải tới hơn 7-8 cái. Hơn nữa đều có chỗ. độc đáo riêng. Phòng ngự như vậy dù là tiếp một kích toàn lực của ly hợp hậu kỳ lão. Quái vật cũng không có vấn đề. Nhưng không hiểu sao cột sáng đường. Kính hơn thước vẫn khiến cảm giác tử vong của hắn ngày càng mãnh liệt. Sau một sát na cột sáng từ trên đỉnh đầu họ điền oanh xuống. Tất cả. Phòng ngự bất kể thế nào đều như tờ giấy hồ bị dễ dàng xé sách hoặc. Bị đánh cho thất linh bát lạc. Điền tiểu kiếm chỉ có thể chơ mắt nhìn thân thể bị kia đạo cột sáng. Nuốt hết. Cố gắng hết sức có thể sáng tạo kỳ tích nhưng có thể thắng thiên mệnh. Hay không? Lúc này Điền tiểu kiếm đã vô cùng tuyệt vọng. Tự thể nghiệm mới biết đáng sợ của cột sáng này không hề kém lời trào. Khổng lồ mà cổ ma vừa mới triệu hồi. Hổ thể ma khí của hắn vừa mới tiếp xúc đã tan biến như bọt nước theo. Sau thân thể hoàn toàn bị nuốt chửng. Lúc này ẩn núp trong bóng tối, tư ảnh vừa lên tiếng nhích miệng cười. Chế diễu. Mấy trăm vạn năm qua, cách một thời gian rất dài lại có tu. Tiên giả xông vào, nhưng bất luận thực lực thế nào đều ngã xuống trong. Này, tồn tại cảnh giới phân thần kỳ trở xuống không thể nào ngăn chặn được. Ma niệm thần lôi này. Phân thần kỳ ra hỏa ở linh giới hay ma giới đều là tồn tại đỉnh cấp. Do pháp tắc thiên địa đương nhiên không thể nào tới bồng lai sơn này. Ý niệm hiện trong đầu nụ cười trên mặt hư ảnh càng phát ra dữ tợn. Nhưng sau một khắc hư ảnh trừng lớn con mắt dường như nhìn thấy điều. gì không thể tin nổi. Cùng lúc đó ở một thông đạo khác. Cổ ma đứng ở trong đại điện hoang phế. Dưới chân lão ma là vô số chân tay bị cắt cụt song những thứ này không phải là thi thể nhân tộc mà là một nhân, một linh, chính là do linh khí một thuộc tính nơi đây hội tụ mà thành bị sát diệt thì rất nhanh sống lại. Cổ ma vốn gặp phiền toái tương tự như vọng đỉnh lâu, song hắn dễ dàng ứng phó. Một linh bị sát diệt vốn không có cơ hội sống lại. Toàn bộ bị cổ ma dùng đại thần thông ma hóa. Một linh bị ma hóa thì không cách nào hấp thu một linh khí chữa thương, loại ngũ hành khôi lỗi này tuy dây dưa không ngứt nhưng chỉ cần biết nhược điểm cùng lai lịch của chúng thì ứng phó không khó. Hự thông đạo này có nhiều mộc linh theo suy đoán thì lối đi của Vọng Đình lâu là thổ linh rồi, với thực lực ly hợp hậu kỳ mạnh mẽ của hắn thì ứng phó không có vấn đề. Cổ Ma lẩm bẩm nói, ngữ khí dường như vô cùng quan tâm đến Vọng Đình lâu. Thật ra vọng đình lâu sống hay chết có quan hệ gì? Ta không hiểu. Đường đường thiên nguyên ma tổ. Vì sao phải tâm cơ mượn sức một ly hợp? Kỳ tu tiên giả nhân giới. Tu vị của hắn cho dù đến thánh giới cũng có. Chỗ đứng. Nhưng đối với bản thể của ta và ngươi thì không đáng nhắc. Tới. Đột nhiên một thanh âm trong trẻo truyền vào tai Vừa dứt lời thì trên. Ngực cổ ma mơ hồ một trận. Rồi ảo ảo hiện ra một nhân diện vô cùng anh, Tuấn. Nhân diện này như của một bạch diện thư sinh, lại ở trên thân thể. Cường trắng của cổ ma, nhìn qua có vẻ quỷ gì vô cùng. Hừ, ngươi hiểu được cái gì ở trong mắt bản ma tổ thì tồn tại ly hợp. Kỳ khác nào con kiến hôi. Có điều lần này tới nhân giới ta đã chuẩn bị. Mười vạn năm đã xem qua vô số cổ tịch. Cho dù tới được di bảo cổ. Chân tiên còn phải thỏa mãn các điều kiện nhất định mới có thể đoạt, bảo, đoạt bảo còn yêu cầu. Sao trước kia ta chưa từng nghe ngươi đề cập, tới, nhân diện bạch diện thư sinh những mày có chút bất mãn. Hừ, ta và ngươi chung một thân thể nhưng thần hồn hoàn toàn độc lập. Ta vốn không hoàn toàn tin nhiễm ngươi, cổ ma không chút che giấu ý không tin tưởng. Hừ, năm đó nếu không phải ngươi muốn đột phá cảnh giới để có một ngày trở thành chân ma thủy tổ đi tu luyện ma công cấm kỵ rồi thôi. phế ta, ta sao lại rơi vào tình cảnh này? bạch diện thư sinh mở miệng ngữ khí tràn ngập vẻ oán độc. chuyện đã qua nói lại làm gì? ngươi cũng có tư cách gì mà chỉ trích ta? chính các hạ cũng tu luyện công pháp đã bị phong ấn nếu không thần hồn sao lại cường đại như thế cùng bản ma tổ đấu tới bất phân thắng phụ. Ta tuy áp chế nhưng không cách nào thôn phế ngươi. Cuối. Cùng hai người chung một thân thể hơn nữa hai thần hồn liên lạc vô. Cùng chặt chẽ. Thậm chí ngay cả phân hồn hạ giới lần này vẫn bao hàm. Thần thức của ta và ngươi. Cổ ma nói tới đây vẻ mặt buồn bực vô. Cùng. Đó cũng là do ngươi gieo gió gặt bão. Nếu ngươi không làm cái chuyện. Ngu xuẩn kia thì sao hai ta rơi vào tình cảnh thế này. Hai thần hồn ký, túc trong một thân thể thần thông không gia tăng mà ngược giảm sút nghiêm trọng. Ngươi là thiên nguyên ma tổ, khi xưa ở thánh giới cũng là nhân vật đỉnh đỉnh đại danh. Còn bây giờ thì sao, lần trước thiếu, chút nữa bại trong tay một gã ma tướng. Ngứ khí bạch diện thư sinh có, chút kỳ lạ, có chút buồn bực nhưng cũng có chút hả hê.